Bách luyện thành tiên. Huyền Vũ. Chương 2953 hóa hình hạt quái. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.izz. Lâm Hiên bổn mạng bảo vật, uy lực tất nhiên là siêu phàm thoát tục. Mấy năm trước hóa tan chân long linh huyết, không chỉ có lại để cho. Hắn thần thông tăng tiến rất nhiều, luận trình độ sắc bén cũng đã đến Xưa đâu bằng nay tình trạng Chỉ nghe suy suy âm thanh hành động lớn Cái kia bò cạp độc cứng sắn Xác ngoài Giờ này khắc này Tại cửa cung tu du kiếm thần uy xuống Đắc Có như đậu hủ nhẹ nhàng hết thảy liền mở ra Chỉ thấy kiếm quang như tuyết Trong sa mạc mang tất cả mà qua Hàng Trăm hàng ngàn bò cạp độc Toàn bộ hồn quy địa phủ Chính mình sở liệu Quả nhiên đúng vậy, trước mắt trông thấy tuy nhiên vẹn vẹn có mấy. Trăm chỉ nhiều, nhưng phụ cận bò cạp độc, xa không chỉ điểm ấy số. Lượng, giờ này khắc này, chính liên tục không ngừng hướng bên này chạy, đến. Lâm Hiên cũng không khách khí, kiếm quang những nơi đi qua, không có. Một chỉ bò cạp độc, có thể ngăn lại hắn một kích rất nhanh trên mặt. Đất tự bò đầy những này quái trùng thi thể. Nhưng cái này dù sao không phải Lâm Hiên bổn ý, hắn cũng không có hứng. Thú, một mực cùng những này cổ quái độc trùng chém giết xuống dưới. Việc cấp bách hẳn là ly khai tại đây. Trong đầu ý niệm trong đầu chuyển qua, Lâm Hiên toàn thân thanh mang. Nổi lên, những độc chất này bò cạp cũng không có phi hành năng lực tự. nhiên cũng tự không khả năng ngăn trở chính mình. Rống! Nhưng mà vào thời khắc này, một côn trùng kêu vang âm thanh truyền vào. Lỗ tai. Cùng bình thường côn trùng kêu vang bất đồng thanh âm này rung động. Lòng người, mặc dù dùng lâm hiên tu vi nghe vào tai ở bên trong, rõ. rằng cũng có một ít tâm giao động thần trì cảm giác. Khổ sở. Lâm hiên toàn thân linh mang, lập tức ảm đảm ra rồi, hắn có một loại. Bị cường địch tập trung cảm giác, đúng vậy, tại sự gì này sa mạc, tu. Tiên giả thần thức đã hoàn toàn đã không có hiệu quả, nhưng mà lâm. Hiên tử đạp vào tiên lộ kinh nghiệm chiến đấu lớn nhỏ vô số, mặc dù. Thần thức đã mất đi hiệu quả, tại nguy hiểm tiến đến trước, luôn luôn. Một ít tâm linh cảm ứng đấy. Nghe đi lên có chút huyền diệu không hợp thói thường, nhưng mà trực. Giác loại vật này có đôi khi hay vẫn là man chuẩn. Lâm Hiên con mắt nhắm lại, hướng về kia côn trùng kêu vang địa phương. Nhìn qua tới. Sau đó, liền thấy phía trước hơn trăm trượng xa xa cái kia hạt cát. Phun đi lên. Đúng vậy, như suối nước dâng lên. Cái kia hạt cát phun khởi mấy trăm. Trượng cao cảnh tượng quả thực là đổ sổ đến cực điểm. Nhưng mà Lâm Hiên chú ý, cũng không phải cách này. Theo cái kia hạt cát dâng lên, một tóc tai bù sù quái nhân đập vào mi. Mắt, quái nhân kia hình dáng tướng mạo cực kỳ cổ quái, Lâm Hiên liếc nhìn. Lại, rõ ràng công nhận không xuất ra hắn có bao nhiêu niên kỷ. Mắt tam giác, hẻm rượu mũi, một đầu hoa dâm tóc. căn bản cũng không có. Trải qua trải vút. Tán loạn gì thường dối tung tại đâu đó. Tuy nhiên xấu đi một tí, nhưng theo trên khuôn mặt xem cũng cùng nhân. Loại bình thường tu sĩ giống nhau như đúc, nhưng mà cẩn thận nhìn lại. Lại phát hiện cũng không phải là như thế. Hắn toàn thân bao vây lấy giày đặt lân giáp tưởng như là những cái kia. Bò cạp, bất quá bò cạp độc trên người áo giáp đen kịp tỏa sáng. Hắn rồi lại, không giống với, chính là tử hắc chi sắc, mặc dù không có thử qua. Nhưng Lâm Hiên dám chắc chắn, rõ ràng muốn cứng rắn rất nhiều, mà cánh tay của hắn cũng có bốn đầu nhiều. Thượng diện hai cái cùng nhân loại giống nhau, về phần mặt khác hay. Cái cắt thì không có bàn tay cùng năm ngón tay, mà chuyển biến thành... Chính là một cây sâu sắc cây càng tựu như là bò cạp chân trước. Mà ở thằng này sau lưng, một đầu dài lớn lên cách đuôi cũng dễ làm. Người khác chú ý vô cùng thượng diện móc câu cực kỳ sắc bén. Thằng này căn bản chính là một nhân hình bò cạp. Hoặc là nói, hắn hình thái thêm gần giống như cổ ma, nhưng thằng này toàn thân tuyệt. Đối không có một tia ma khí hoặc là yêu lực. Lâm Hiên có thể khẳng định, hắn là những cái kia bò cạp trong cường. Đại nhất một cái, chỉ có điều đã hóa hình, biến ảo ra hình người đã đến. Nghĩ tới đây, Lâm Hiên trên mặt biểu lộ trở nên ngưng trọng vô cùng. Yêu thú tiến vào hóa hình kỳ không có có gì đặc biệt hơn người. Thực, lực bất quá tương đương với nhân loại tu sĩ nguyên anh cấp. Nhưng mà Linh Trùng Nhưng chỉ có khác nhau rất lớn địa phương. Kỳ Trùng cũng tốt, ma Trùng cũng thế, muốn rút đi Trùng thân, hóa. Thành nhân hình, hắn độ khó cùng yêu thú so sánh với cái kia là hoàn. Toàn không thể so sánh nổi. Bởi vì thần thức không tạo nên hiệu quả, Lâm Hiên không cách nào dò. Thám biết nó cụ thể cảnh giới như thế nào, nhưng bản năng lại cảm giác. Được. Thằng này đối với chính mình tạo thành nhất định được uy hiếp. Mạnh bao nhiêu hay vẫn là khó mà nói, nhưng nói ngắn lại, đây là một cách không để cho chính mình chủ quan sơ sẩy đối thủ. Lâm Hiên không có hành động thiếu suy nghĩ, đợi ước chừng mấy hơi công phu, cái kia bò cạp hóa hình mà thành quái. Nhân mở miệng trước, thanh âm của hắn khàn khàn vô cùng, cặc cặc cười. Quái gì truyền vào trong lỗ tai nhân loại tu tiên giả thật sự là. Khách quý ít gặp bổn vương đã có hơn hai vạn năm chưa từng gặp qua. Rồi, dám xuất hiện tại bổn vương lánh địa chỉ có thể nói ngươi không. May vô cùng trong chốc lát sẽ biến thành ta bữa ăn ngon địa phương. Bữa ăn ngon. Lâm Hiên ngẩn ngơ, sau đó lại mây trôi nước chảy cười đảo hữu thật. Đúng là khẩu khí thật lớn, cũng không sợ sụt đổ hàm răng của mình. Ngươi thực cho rằng có thể đánh thắng lâm mộ, ta và ngươi không cửu. Không oán, hay vẫn là không nên đồng thủ. Không cửu không oán. Quái nhân kia nghe răng lạnh cười, cúi đầu xuống, nhìn một chút đầy. Đất bò cạp độc thi thể tiểu gia hỏa. ngươi thật đúng là hội hồ ngôn. Loạn ngữ bổn vương nhiều như vậy bộ hạ chết ở trong tay của ngươi. Không cựu không oán tính toán chuyện gì xảy ra. Hừ, những này đều chẳng qua là lấy cớ mà thôi. Lâm hiên hào không thèm để ý là những này bò cạp trước công kích ta. Lâm mố bất quá tự vệ phản kích, huống chi các hạ linh trí đã mở ra. Những này bò cạp tánh mạng, chẳng lẽ ngươi thật đúng là nhìn ở trong mắt. Tiểu ra họa, ngươi thật đúng là nhanh mồm nhanh miệng. Cái kia quái. Nhân cười lớn đi lên bất quá thì tính sao, hai vạn năm thật vất vả. Có một tu sĩ tới chỗ này, ngươi nguyên anh, vô luận như thế nào, bổn. Vương cũng là sẽ không bỏ qua, ngươi như thức thời, ngoan ngoãn bó tay. Chịu chói, đem nguyên anh giao ra, bổn vương không phải là không thể. Được đem ngươi hồn phách buông tha trọng vào luôn hồi đấy. Ai? Lâm Hiên nhẹ nhàng thở dài. Thằng này thật đúng là chấp nhất được có. thể bất quá đến nơi này một bước. Lâm Hiên trong nội tâm cũng tin. Tường, hôm nay việc này vô luận như thế nào đều là không thể nào. Thiện hiểu rõ. Thật sự là muốn muốn đi ra cái này cổ quái sa mạc, phiền toái lại. Không hiểu thấu một cây cọp, cây cọp đã tìm tới cửa. Lâm Hiên phiền muộn không cần để, bất quá nghĩ lại, cái này đối với. Chính mình mà nói, chưa hẳn không phải một tốt kỳ ngộ. cái này xa mà chính mình đang lo không biết nên như thế nào đi ra. Trước mắt bò cạp, thế nhưng mà tại đây rắn rít địa phương, bắt lấy. Hắn, đem hắn rút hồn luyện phách, có lẽ có thể được đã có dùng manh. Mối sau đó chính mình có thể đã thoát khốn Tuy nhiên đây chỉ là Lâm Hiên phỏng đoán Nhưng cẩn thận ngẫm lại khả Năng thật đúng là man đại đấy Họ này phúc chỗ ỉa trước mắt cơ hội tốt Không có sai qua đạo lý Nghĩ tới đây Lâm Hiên chuyển buồn làm vui Tay áo phất một cái Một Đạo Pháp quyết kích xạ mà ra Cở cung tu du kiếm linh làm vinh dự Làm như gió táp mưa rào Như lấy phía trước toàn đâm mà đi rồi Lâm hiên một kích này chút nào dấu hiệu cũng không Mà vừa đồng thủ Hắn thanh thế dùng long trời lở đất Để hình dung cũng không đủ quái Nhân kia cũng không khỏi được ngẩn ngơ Cái này tu sĩ tốt lớn mật Hắn cảm giác mình nhận lấy mạo phạm Giống to một tiếng, hai cái cực Lớn cái càng múa Lập tức chỉ thấy trước người của hắn xuất hiện hay. Đạo hắc khí như một mặt tấm chắn giống như ngăn cản tại đâu đó. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không.